bốn trăm hai mươi hai xuất ngoại l i ề u y ỉ ỉa le l ư ỡ i ta đây trước về nhà bồi ca ca ta thân tỉ tái kiến cho cái sao sao đát l i ề u y ỉ ỉa sôi nổi tâm tình rất tốt ly khai thời khinh khinh bất đắc dĩ cười đi tới cửa nhìn về phía luôn luôn tại rơi xuống vũ nghĩ đến dị giới h i ế n trần từng nói qua kia tị thủy châu đem lấy ra đứng lại trong mưa quả nhiên có thủy vào không được quý mặc l u ô n theo ngoại trở về thấy đến một màn như vậy cũng tới rồi hứng thú cùng thời khinh khinh nghiên cứu một lát thời khinh khinh lay không gian giới chỉ, tìm được nhất tảng đá đây là tiểu hành lần đầu tiên đưa nàng lễ vật trong đó một cái kia rách nát rễ cây biến thành nay xuân chi miên n à y tảng đá khẳng định cũng không bình thường thời khinh khinh đem khoảnh cục cưng đưa tới nhường hắn hợp thành một chút nửa giờ sau hơn mười cái hạ châu liền xuất ra cảm thụ hạ này tác dụng cùng kia tị thủy châu không sai biệt lắm c h ắ c không được tại kia tị thủy châu có tác dụng k h nàng liền nghĩ vậy dạng năng lượng từng tại kia tảng đá thượng cũng cảm nhận được một ít qua cho nên mới hội đem cấp tìm ra thời khinh khinh a a cái miệng nhỏ nhắn nhi đem hoành cục cưng ôm vào trong ngực thân nha t h ầ n còn có khoảnh cục cưng trên mặt cũng tràn đầy nước miếng quý mặc nôn hắn lại bị không nhìn di t ợ gờ làm lao công trở thành như vậy đại khái chỉ có hắn một cái thời chi hành biết này tảng đá là hắn mua cười ánh mắt đều loan đi lên mẹ ta làm trận pháp đi khoảng thời gian trước hắn theo ba ba nơi đó nhìn đến quang châu đã tới rồi hứng thú cho nên muốn đi lại có quang châu ở cho nên ngày rượu trận cũng nghiên cứu thành công xem đổ mưa bầu trời thời chi hành lực bất tòng tâm cho dù có ngày rượu trận đối mặt cả ngày đổ mưa bầu trời kia cũng là vô dụng à, cho nên chỉ có thể tạm thời c ắ t ở một bên nhi hiện tại có tị thủy châu liền không giống với hắn có thể đem làm trận pháp cung cấp năng lượng nguyên làm ra lâu d à i tránh nước tránh nước trận cứ như vậy ngày rượu trận cũng có thể dùng xong thời chi hành non nớt lời nói chiếm được quý mặc nôn cùng thời khinh khinh này đối cha mẹ đồng ý thời chi khoảnh cũng tỏ vẻ hội hỗ trợ vì thế huynh đệ lưỡng nắm lẫn nhau tay nhỏ bé trở về phòng bế q u a n đi quý mặc nôn ôm lấy thời khinh khinh ta muốn ra một chuyến xa nhà t ă n g thi vi rút ư ớ c chế tế đã chiếm được ổn định dùng được không thể chỉ có hoa hạ này một quốc gia được lợi bọn họ cần càng nhiều nhân loại còn sống cho nên cùng với hắn quốc gia liên minh lại sợ khó tránh khỏi quý mặc nôn muốn xuất ngoại quốc nội còn lại là giao cho diêm hy lợi nhân còn có một cái khác thức tỉnh rồi thuấn di dị năng giả bọn họ hội mau chóng đến hoa hạ quốc nội khác căn cứ đem này tin tức nói cho bọn họ làm cho bọn họ đến đế đô phát triển hoặc là đem biến dị t ă n g thi vây khốn đưa đế đô đến tiến hành trị liệu đây là một con người được lợi kế hoạch lớn thời khinh khinh duy trì quý mặc nôn đi làm nhưng cái khó tránh cho còn có thể sinh ra không tha tâm tình ôm hán trong lúc nhất thời vâng nôn đứng lên cực vũ đệ hai mươi ngày quý mặc nôn mang theo đoàn người xuất phát thời khinh khinh cùng hai cái hải tử đưa bọn họ đến đế đông ngoại thật lâu đứng ở nơi đó chưa từng nhúc đích thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất thời khinh khinh mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đ ầ y mặt thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh cũng không tốt qua bọn họ thực luyến tiếc ba ba khả đạo lý bọn họ cũng đều minh bạch không thể ngăn trở chỉ có thể duy trì hai đứa bé ôm mẹ đùi ở lúc trở về chủ động nắm mẹ thủ bảo hộ mẹ không nhường nhân tới gần đụng chạm đến mẹ ba ba trước khi đi cùng bọn họ nói phải bảo vệ hảo mẹ cùng muội muội làm nho nhỏ nam tử hán bọn họ nhất định phải hoàn thành đối với hứa hẹn một đường trở về nói lên thu chuyện này thời khinh khinh tâm tình cũng tốt rất nhiều học b lvl.o đòi、ô.